Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.241 chương vạn quân cử thạch. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tuy nhiên nắm tay cùng cách đó tiếp xúc nhất luồng đáng sợ lực lượng. Lại hiện lên xuất ra. Nọ lực lượng đại tựa hồ căn bản không có vật gì vậy có thể ngăn trở Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai lâm hiên trực. Tiếp bị tạp đến lòng đất ở chỗ sâu trong. nọ tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười bảo vật này. Nhìn như không ra gì kỳ thật là dùng hắn bổn mạng linh thạch luyện. Chế mà thành trải qua hơn trăm vạn năm bồi dục. uy lực mặc dù mặc dù. Cùng tiên thiên linh bảo so sánh với. Nhưng tại hậu thiên linh bảo. Trong tuyệt đối là nổi tiếng. Này lâm tiểu tử cho dù có bất phàm chỗ nhưng gần như vậy nhất kích Không chết cũng bị lột ra Niệm cho đến này hắn không khỏi nhất trần đắc ý Lâm hiên tình cảnh không lợi Một bên hắc phượng yêu nữ đồng giảng là kinh sợ giao tập cười khẽ Thanh âm truyền vào cách lỗ tai vốn là vây công huyết nguyệt ma thiềm Diệu âm tiên tử đột nhiên giống như nàng xuất thủ Một thanh thủ cầm suất hiện ở nàng này trong tay, ngón tay ngọc tranh. Nhau đàm kim sắc nốt nhạc ánh vào tầm mắt. Theo sau linh quang chợt lói cư nhiên hóa thành đao thương kiếm kích. Đằng chờ 18 món binh khí, giống như nàng sát lại đây. Biến khởi đột ngột, nàng này tự nhiên là kinh sợ giao tập, cũng may. Mới vừa rồi nhìn lâm hiên cử chỉ, nàng động thủ lúc sau này cũng giữ ức. Vài phần lực nếu không thực sự đã không còn xê dịch trăn trở dư địa Tuy nhiên dù vậy như trước là chật vật dĩ cực Dù sao đối phương là độ kiếp trung kỳ Mà nàng vẹn vẹn là sơ kỳ lại Là đã bị đánh lén Cho tới nọ đầu bóng lượng đại hán tình cảnh cũng so sánh phản phất hắn trái lại không có đã bị đánh lén Tuy nhiên vài tên đồng bạn từng Đôi chém giết Đem hắn nhất cá nhân lượng hạ cùng huyết nguyệt ma. Thiệm một mình đấu tình cảnh lại vậy sao năng lực tốt. Bình thường dưới tình huống hắn cũng đánh không lại, huống chi nơi này. Thiên địa nguyên khí một phần cũng không thực lực tại vốn có trù cột. Thượng muốn suy giảm rất nhiều. Mà huyết nguyệt ma thiệm lại không như vậy, hắn có thể hấp thu hấp thu. Nọ hôi sắc xương mù thực lực tựa hồ còn có thể đủ siêu trình độ phát. Huy một chút. Này ngắn kia dài. Tình thế đối đầu bóng lượng đại hán càng phát ra không lợi, đem hết. Năng lực toàn thân như chức vô phương thoát khốn xuất ra. Trong lòng kinh sợ chỉ có diệu âm tiên tử cười duyên thanh âm truyền. Vào cách lỗ tai, hiển nhiên này tất cả đều là nàng này âm mưu. Chỉ là nàng này là cái gì muốn làm như vậy? Đầu bóng lượng đại hán không hiểu được, cũng không thể nào nghiền. Ngấm, sự cho tới bây giờ, chỉ có sống sót mới là là tối trọng yếu. Tuy nhiên nói dễ vậy sao? Diệu âm tiên tử, khu thạch ông còn có huyết nguyệt ma thiềm là một. Nhóm bọn họ chiến cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa thực lực cũng muốn hơn xa rất nhiều. Dĩ có tâm toán không có ý lần này đây chính mình những này nhân đối diện tình thế quả nhiên là nguy hiểm dĩ cực chẳng lẽ chính mình thật muốn ngã xuống cùng nơi này đầu bóng lượng đại hán là vừa giận vừa vội tuy nhiên đang lúc này gì biến nổi lên oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai theo sau Không khí đột nhiên trở nên cực nóng đứng lên, nọ sâu không? Thấy đáy hú to chung đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, không? Căn bản là không là cái gì hỏa hồng, mà là nham tương từ bên trong. phun tuôn ra. Nọ nham tương tụ thành nhất thật lớn hỏa trụ đường kính chừng bách. Trượng Thu. Càng đáng sợ chính là tại nọ nham tương đỉnh có một bóng người đứng ở. Mặt trên. Lâm Hiên, như trước là nhất thân thanh y, mặt mũi bình thường dĩ cực, tuy nhiên sắc mặt lại có vài phần âm lệ. Là ngươi, khu thạch ông vốn là mặt mày vui vẻ, nhìn thấy Lâm Hiên lông tóc không? Tổn hao gì đứng ở chỗ nào, nụ cười không khỏi đọng lại tại trong đó. Tuy có đánh lén hiệu quả, tuy nhiên hắn phần đông biết một ít Lâm Hiên. Lai lịch biết hắn không phải phổ thông tu tiên giả, vốn là cũng không. Có nghĩ tới nhất chiêu là có thể đem cái đó diệt trừ. Nhưng lông tóc không tổn hao gì thì có chút quá phận, này Lâm tiểu tử. Có mạnh như vậy sao? Bảo xà đã từng bái thác quá, tuy nhiên khô thạch ông không tưởng cùng. Lâm hiên là địch, cho nên cự tuyệt nàng đề nghị, có khả năng thiên ý. trêu người. Hắn cùng với Lâm Hiên tối hậu còn là đối phó. Hơn nữa lần này đây không có đường lui tưởng muốn đem chân tiên gì. Tích mở ra, muốn cần ba tên độ kiếp kỳ tồn tại thần hồn chi lực trừ. này bên ngoài không còn hắn pháp, là chân tiên còn sót lại bảo vật. Bọn họ cũng chỉ có được ăn cả ngã về không á? Nếu không như không có lợi, ai ngờ cùng cung cấp tồn tại là địch càng. Không chỉ nói Lâm Hiên người này còn là nổi danh khó khăn vô cùng. Diệu âm là làm sao bây giờ sự tìm ai bất hảo vậy sao sẽ kéo thượng. Lâm Hiên tiểu tử này khu thạch ông trong lòng oán thầm không thôi có khả năng sự cho tới. Bây giờ đã không có đường lui tái khó khăn đối thủ cũng muốn gạt bỏ. Lâm tiểu tử lại như thế nào độ kiếp kỳ tồn tại chính mình cũng không. Phải không có sát quá, gặp mặt chính mình tính toán hắn vận khí bất, hào. Lão giả trong lòng như thế tưởng như thế trên mặt lộ ra một tia tàn. Nhẫn sắc, tay phải vừa nhất. Số lượng khối lớn nhỏ không đồng nhất thạch đầu ánh vào mi mắt. Tật, cùng với lão giả nhất chỉ hướng trước điểm đi thạch đầu vỡ vụn biến. Thành nhất căn căn mũi tên giống như như thế hắn bắn nhanh mà đi. Mỗi nhất đảo mũi tên tại giữa không trung xẹp qua cũng có không gian. Chi lực tản ra xuất ra. uy lực của nó tự nhiên là không phải chuyện. Đùa. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng là chẳng hề để ý. Chút tài mọn. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái. Nhất đảo đảo kiếm quang bắn mạnh ra. Này cũng không phải cửa cung tu du kiếm bản thể. Vẹn vẹn là ngang dọc. Kiếm khí liền đem đối phương thế công ngăn trở. Cái gì? Khuạc Thạch ông trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay tình thế nguy cấp, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng tiếp tục ẩm giấu thực. Lực dùng dao mổ châu cắt tiết gà, nhất thời đem đối phương cấp chấn trụ, mà thừa dịp đối thủ này nhất ngây người công phu, Lâm Hiên nhưng không. Có công kích mà là thân hình chợt lõng. Từ tại chỗ biến mất tung tích. Sau một khắc kéo dài qua mấy trăm trưởng cử ly. Hắn đã trải qua đi. Tới hắc phượng yêu nữ cạnh thân. Nàng này mất đi tiên cơ. Đối mặt diệu âm thế công đắc là chật vật dĩ. Cực lâm hiên đến càng làm cho nàng tăng thêm một phần cảnh giác. Mặc dù nàng cùng lâm hiên kết minh thậm chí còn ký kết nguyên thần. Khế ước nhưng nàng này vốn là đa nghi. Húng chi vừa mới còn đã chảy. Qua biến cố, hôm nay nói là chim sợ ná, đó là nhất điểm cũng không. Mang theo mảy may khoa trương. Mà Lâm Hiên đương nhiên không phải muốn đối nàng không lợi, hoàn toàn. Trái ngược, Lâm Hiên là đến giải vây, một đối một, bất luận diệu âm. Khu thạch ông còn là huyết nguyệt ma thiểm, Lâm Hiên đều không sợ. Tuy nhiên như là bọn hắn tam cách liên thủ, chính mình có khả năng liền. Chịu không nổi. Cho nên Lâm Hiên muốn cần trợ thủ. Hắc Phượng yêu nữ cùng nọ đầu bóng lượng đại hán đều là lựa chọn tốt. Nhất như vậy hiện tại muốn làm chính là đưa bọn họ từ khốn cuộc chung. cứu ra. Hai người thực lực, mặc dù hơi yếu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là độ Kiếp kỳ tu tiên giả nếu không có bị đánh lén mất đi tiên cơ tuyệt. Không sẽ nhanh như vậy, liền xa vào sắp ngã xuống tiết tấu trong rằm. Mà hiện tại cứu rút, còn kịp. Lâm Hiên không để ý tới hắc phượng yêu nữ cảnh giác, tay phải dơ lên. Lại là rực rỡ kiếm khí, một chiêu này không có mảy may ly kỳ, nhưng là đơn giản thực dụng dĩ cực kiếm quang như tuyết. Thế nàng này tiếp. Nhận diệu âm công kích. Cao thủ quá chiêu Chích tăng ly hào. Chiếm được thời gian sành tiểu. Tiên tử nhất thời hoãn đã qua khí. Tái tế xuất mấy thứ bảo vật. Mặc dù. Như trước bất địch. Nhưng ít ra có thể miễn cứng cùng đối phương trục. Toàn đi xuống. Lâm Hiên thấy. Cũng không chỉ hoãn thân hình chợt lóe. Giống như nọ. Đầu bóng lượng đại hán phi đã qua.